Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 203 Không Cam Lòng L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz An này đinh nhạc bị thương thế rất nặng Ở trong cơ thể hắn Từng tia một hôi năng lượng màu đen Ở trong cơ thể hắn bơi lội Dì thường cứng còi Thuộc dị Hoàn toàn không sợ đinh nhạc Cả người ấm ánh bàng bạc pháp lực Từng tia một bơi lội Đinh nhạc trong cơ thể pháp lực nhất Thời như băng tuyết ngộ liệt diếm Trong thời gian ngắn liền bốc hơi rồi Tảng lớn tảng lớn trừ khử đi Không chỉ có như vậy Chính là đinh nhạc trong cơ thể kinh mạch Huyết nhục cũng là từng khối từng khối bị ăn mòn Nhưng may là đinh nhạc tiên thể sờ khắc này Đã có nhất định thành tựu Hốn đổn tiên quang ấm ánh So với không thể làm gì thượng thanh pháp lực Những này hôi lượng hốn độn tiên Quang Nhưng là đúng những này hôi năng lượng màu đen Có rất lớn chống đỡ năng lực Để Đinh Nhạc thương thế không đến nỗi cấp tốt Chuyển biến xấu xuống Nhưng ngay cả như vậy Đinh Nhạc cũng là đối với những này hôi năng lượng màu đen Cảm thấy vướng tay chân Hốn độn tiên Quang chỉ có thể chống đỡ Không thể đối kháng So sánh lẫn nhau mà nói Đinh nhạt cái kia thân thể có chút nước thành bốn mảnh thương thế nhưng là nhẹ đi nhiều Cảm nhận được trong cơ thể tình huống Đinh nhạt sắc mặt nghiêm nghị Này một thân thương thế ảnh hưởng nghiêm trọng tình trạng của hắn Để sức chiến đấu của hắn cũng phải đánh mấy cái chiếc khấu Lời nói như vậy ở này một mảnh vượt gì không biết tình huống đại lục bên trên Nguy hiểm lũy thừa khẳng định là thẳng tắp dương lên Xanh tươi hào quang màu xanh lục óng ánh cực kỳ Trôi nổi ở đinh nhạc trước người Cành liễu khinh động Từng luồng từng luồng bàng bạc Mạnh mẽ sinh cơ chi lực nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn Bất quá khô hấp Cả người nứt thành bốn mảnh thương thế liền được chậm lại Lấy có thể nhìn thấy tốc độ ở khép lại Đồng thời Ở trong cơ thể hắn, một luồng màu xanh lục tiên quang đang chảy xuôi, mang theo bảng bạc sinh cơ chi lực, quang mang oanh oanh, dọc theo đường đi chảy xuôi, thương thế diệt hết, tinh lực lăn lộn, bất quá chốc lát liền khôi phục lại đỉnh cao. Chính là mỗi khi gặp phải những kia hôi năng lượng màu đen cũng là cùng nhau tiến lên bao vây lấy bất quá chốc lát. Liền có thể đem chúng nó làm hao mòn sạch sẽ Một lúc lâu Đinh nhạt hai mắt mở Hai vệt thần quang ló lên một cây rồi biến mất Làm người chấn động cả hồn phách đập vỡ tan trước người tảng lớn thánh quang Cách Đinh nhạt hơi mở miệng Đánh một cái cách Một đảo màu đen nhiên khí nhất thời bị hắn phun ra ngoài Là ở phía xa Nhất thời ăn mòn đi từng mảng từng mảng thánh quang Hình thành một cái hú to Là lưu lại sơ bẩn Đinh nhạc ánh mắt nhìn lướt qua Có chút lòng vẫn còn sợ hãi Nếu như không phải cái kia dương mi đại tiên cảnh liễu Hắn giờ phút này đừng nói đột phá cái kia mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực Chính là đột phá mà ra Cũng là bán tàn dáng vẻ Nghĩ đinh nhạc ánh mắt rơi vào cái kia cảnh liễu bên trên thân tay cầm lên Cảm giác đây thực sự là một tông thiên địa trí bảo Không nói thảo phạt uy năng Chính là loại kia bàng bạc Mạnh mẽ sinh cơ năng lực Cũng là tam giới khó tìm Độc nhất vô nhịp Tiên thiên linh bảo cũng là kém xa tí tắp Hả, hơi yếu Đinh nhạc ánh mắt hơi động Phát hiện cái kia cảnh liễu nổi sinh ghi chi lực nhưng là ít đi chút. Cái kia oanh oanh ánh sáng xanh lục cũng là có chút âm vô. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nghĩ đến cũng là lấy đinh nhạc đại la kim tiên cấp toàn lực kích đấu. Tiêu hao pháp lực đó là bàng bạc vô cùng. Tự nhiên để lai lịch rất lớn cảnh liễu cũng là có chút àm đảm. Bất quá đinh nhạc lập tức liền mặc kệ những này. Này cảnh liễu sinh cơ chi lực tuy rằng tiêu hao chút Nhưng dù sao vẫn là hết sức bàn bạc vô cùng Không quan hệ đại cục Húng hồ nhìn sáng sấp Này cảnh liễu cũng có tự mình khôi phục năng lực Đem thương thi chữa khỏi Đinh nhạc trạng thái rất nhanh sẽ khôi phục đỉnh cao trạng thái Ánh mắt sáng quắc đứng dậy Nhìn về phía nơi sâu xa của đại lục Âm, âm Đinh nhạc chậm rãi đi lên, đi cũng không nhanh chóng, từng bước từng bước rơi vào đại địa bên trên. Phát sinh nặng nề nhiều tiếng vang lớn, để bốn phía phạm vi mấy trăm trượng thánh quang nhất thời rồn dập chấn động, rồn dập phá nát, tiêu tan hết sạch. Những này thánh quang ở khắp mọi nơi, Đinh nhạc ánh mắt quét qua, cũng không có phát hiện những này thánh quang đến cùng từ đâu mà đến. Làm sao hóa ra Nhưng cũng may Ở đinh nhạc cảm giác nhảy cảm bên trong Nhưng là không có cảm giác ra những này thánh quang có nguy hiểm gì Thế là cũng là nhất theo một phần lòng phòng bị thôi Rào Ao ảo Đinh nhạc trong tay cành liễu run dậy Ánh sáng xanh lục oanh oanh Điểm điểm tùy ý Cành sao chỉ về nơi sâu xa của đại lục Có cảm ứng là tốt rồi, miễn cho chung quanh tìm lung tung Đinh nhạc vui vẻ, theo cảnh liễu nhanh chân đi ra Thánh quang càng ngày càng nồng đậm Nhưng hốn đồn tiên quang chấn động, quét ngang mà ra Nhất thời dễ như ăn cháo quét ngang một mảnh Đi rồi đát lâu, nhưng phía trước như trước thánh quang tử tử Để đinh nhạc không nhìn thấy phần cuối Những này thánh quang ở khắp mọi nơi Nghiêm trọng ảnh hưởng thần niệm nghiêm tra cùng thần thông phát huy Cửa thiên thần nhãn căn bản kiên trì không bao lâu thì sẽ sụp đổ Thần niệm càng là sẽ bị ăn mòn Có chút không kịp đợi Đinh nhạc một bước bước ra thân hình chính là xuất hiện ở bên ngoài mấy rọng Mấy cách lấp lói Trong trước mắt liền đi vào nơi sâu xa của đại lục Sần sần Ở khắp mọi nơi Thánh Quang dĩ nhiên trầm rãi đạm bạc Thưa thước chống vắng Theo gió phiêu lãng Thật giống bất cứ lúc nào muốn tiêu tan Đinh nhạc ở Thánh Quang chi bên trong hành tẩu Nhìn sắp tàn đi Thánh Quang sau khi tình cảnh Nhất thời dừng bước Ánh mắt nghi ngờ không thôi Cho dù có Thánh Quang lan tràn tới Muốn đem thân hình của hắn nhấn chìm cũng không thèm để ý Ao ao xạo Mây đen sang kín Đại vũ từ từ Phiêu bạc mà rơi Vang lên ảo ảo Nương theo vù vù phong hốp tiếng Phía chân trời một mảnh tối tâm Này vũ là mưa máu Này phong là âm phong Huyết sắc mây đen tràn ngập toàn bộ phía chân trời Mưa máu phiêu bạc mà xuống Từng luồng từng luồng âm phong thổi bay Gào thét tứ phương Cuốn lên phong vân vô số Đinh nhạc trong mắt trầm ngưng Đây chính là thu thần vẫn lạc nơi Hắn có thể cảm thụ được một luồng bi tráng khí tước bồi hồi ở mưa máu khu vực nơi Âm phong ghia gào thét Chính là hắn không cam lòng Tu đạo ức vạn năm Tuổi thọ vô tận Coi như là hồng hoang thiên địa đổ nát hắn cũng có thể tồn tại Liện như vậy vẫn là Đổi ai Ai cũng sẽ không cam lòng Loại này không cam lòng để đinh nhạc tâm thần chấn động Hai mắt đều là có chút mê man Bình thường một ít tu sĩ vẫn là cũng là thôi Nhưng bây giờ Muốn thu thần như vậy Hầu như cùng hồng quân đảo tổ một thời đại trí cường giả dĩ nhiên cũng vẫn lạ Để hắn làm sao có thể không tâm thần chấn động Tu đạo là vì cái gì? Chỉ là cùng thiên đồng thỏ sao? Cũng hoặc là theo đuổi cái kia mịt mờ thiên đảo Đại đảo vù đột nhiên Đinh nhạc trong cơ thể vang lên một tiếng trong suốt run rộng Một đảo thanh quang trong suốt đến cực điểm Sông thẳng Đinh Nhạc Linh Đại Tâm Minh Dường như Đại Đạo Thiên Âm giống như chấn động Đinh Nhạc Tâm Thần Một thoáng liền đem hắn từ mê man bên trong đến rồi trở về Đinh Nhạc thân thể chấn động Trong mắt mê man diệt hết Ánh mắt có lòng vẫn còn sợ hãi Nhưng cũng biến thành kiên định hơn Vẫn lạ Từ khi hắn đến cách này hồng hoang thiên địa Vào cách này tiệt giáo cũng đã làm tốt có thể sẽ vấn là kết cục Tử cũng ngại gì Sự ở người làm Hắn xuất hiện ở thời gian này chính là đã thay đổi thời gian này Mà hắn cách này tiểu hồ điệp Bây giờ cũng đã khỏe mạnh trưởng thành nhấc lên bão táp càng thêm có thể lay đồng đất trời đại thế Thắng thua sinh tử phân chia Còn chưa chắc chắn ở chỗ ai tay đây lan đi rồi những tạp niệm này. Đinh Nhạc đối với thú thần cái kia không cam lòng tàn niệm không tiếp tục để ý, mà là tỉ mỉ đánh giá khu vực. Loạt xoạt. Hai vệt thần quang trước nay chưa từng có ấm ánh cực kỳ. Đinh toàn lực thi pháp thần thông cường. Trong thời gian ngắn liền phá tan rồi đầy trời mưa máu âm phong. Phá tan rồi một đạo đường nổi Thẳng tới nơi sâu xa